Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Thôi đi mày, xong nhiệm vụ rồi. Cả hai gỡ mặt nạ, tháo găng tay nhét vào túi, rồi lên hông đa gấp rút phóng đi vì có người đang chờ sẵn ở đầu phố huyện để lấy hai cái phone của Hồng Đoan. Hai gã thanh niên ấy là người của Đại tá Dương Hùng và khẩu súng lục uy hiếp Hồng Đoan thật ra là súng giả. Họ không phải công an, mà là thành phần du thủ du thực mang nhiều tiền án và tiền sự, mang nhiều nợ nần đối với công an huyện vì họ đã quen vào tù ra khám. Dương Hồng dùng họ như một toán công tác đặc nhiệm khi cần thiết, chẳng hạn khi công an phải đối phó với những cuộc biểu tình của quần chúng đòi dân chủ hoặc kêu oan, đối phó những cuộc tập trung của tín đồ đòi các cơ sở tôn giáo bị chính quyền tịch thu thì toán đặc công du đảng này sẽ trà trộn vào, gây rối, đánh phá gây thương tích cho quần chúng, khiến đám đông hoảng loạn và tự giải tán vì không biết ai là thủ phạm. Hoặc những khi cần dàn cảnh đụng xe để thanh toán ai, hay những công tác đột xuất chớp nhoáng như hôm nay nhắm vào Hồng Loan, có những nhà văn nhà báo đòi dân chủ, buổi sáng thức dậy thấy trước cửa nhà mình tràn ngập toàn phân người, phân bò tung tóe từ trên tường chảy xuống, cực kỳ dơ dáy. Chính quyền bảo đấy là phản ứng của quần chúng đối với những thành phần phá hoại chế độ. Công tác nào giao cho toán đặc nhiệm này họ cũng hoàn thành tốt vì lý lịch và sinh hoạt hàng ngày của họ nằm trong tay công an muốn bắt lại lúc nào cũng được. Xong công tác, ai về nhà nấy, biến vào đám đông, không bay biết họ là ai và chính họ cũng sẽ không được phép liên hệ với công an. Khi nào công an cần, sẽ có người tổ trưởng liên lạc và trưởng tập họ đến. Sáng nay, chỉ thị của công an giao cho hai gã rất cụ thể. Hai việc phải làm. Thứ nhất, tạt át xít hồng đoan nhưng không quá tay, chỉ cần cho nạn nhân mù mắt là được rồi. Thứ hai, lấy cho bằng được hai cái phone di động của nạn nhân bởi những thứ ấy thực ra là của phó chủ tịch lương. Công tác đơn giản chỉ có thế, rất phù hợp với khả năng của hai gã Du côn đặc nhiệm nhiều tiền án này, cho nên chỉ cần 10 phút là hoàn tất. Khoảng gần 20 phút sau mới có chiếc xe khách chạy ngang, dừng lại, mọi người ùa xuống chứng kiến cảnh hãi hùng rồi báo công an và xe cứu thương. Tài xế xe đỏ bao giờ cũng là người Quảng giao, biết nhiều chuyện, cho nên anh ta lên tiếng giải thích. Tôi biết cô này, cô ấy là hoa hậu Hồng Đoan quê ở xã Hoài An, bây giờ là vợ lẽ của phó chủ tịch huyện. Đẹp lắm, cả phố huyện đều gọi cô ấy là Nam Phương Hoàng hậu. Một bà chép miệng cắt ngang, "Chuyện Thì phải đẹp thì mới làm hoa hậu được chứ. Không đẹp thì ông lương đâu có bỏ vợ mà rước nó về ở chung. Với lại có ai tạt axit người xấu bao giờ? Xe cứu thương đưa Hồng Đoan đi rồi, đám hành khách xe đỏ vẫn còn đứng súng nhau bàn tán, không chịu lên xe dù tài xế mấy lần dục rã. Câu chuyện quá hấp dẫn vì nó liên quan đến cuộc tình của ông Phó chủ tịch huyện và nàng Hoa khôi xã Hoài An vừa bị thanh toán. Ai cũng tò mò nêu ra vài câu hỏi và câu nào cũng được trả lời, nhưng toàn là những câu trả lời theo phỏng đoán. Một lúc sau, có chiếc xe máy phóng đến và dừng lại bên cạnh chiếc xe hơi, đó là Mẫn, nhân viên bảo vệ của ông Lương, trở thình đến hiện trường để thình lái ô tô của ông Lương về. Lập tức đám hành khách lại xúm tới vây quanh hai người để hỏi thăm. Thình không nói gì, lặng lẽ chui vào xe lái về ngay. Riêng Mẫn thì nấn ná đứng lại vì thấy mình quan trọng, được đám đông chú ý, hân hoan trả lời mọi câu hỏi, giống như một buộc họp báo. Giữa Thìn và Mẫn, hai cái đầu, hai cách suy nghĩ khác nhau. Vì buổi gặp gỡ hôm qua ở nhà hàng Hiễu Nghị, hôm nay khi vừa nghe tin Hồng Đoan bị tản át xít giữa đường, Thìn kinh hoàng đến tộc độ, dù chưa thể xác minh được, đó có phải là đòn trừng phạt của ông Lương và Đại tá Dương Hồng hay không? Thì, Thìn chỉ nghĩ đến khuôn mặt xinh đẹp, làn da mịn màng và đôi mắt trong sáng của hồng đoan, từ nay đã biến dạng hoàn toàn để trở thành kẻ đuôi mù tật nguyện suốt đời. Thìn vẫn thường bắt gặp những kẻ bất hạnh tương tự như thế, ngồi ăn xin ở lề đường, trước ngực có đeo tấm hình chụp lúc chưa bị tạt át xít, để gợi lòng thương của thiên hạ giống như vũ nữ cầm nhung thời trước. Sau buổi sáng hôm qua, Thìn chỉ hình dung trước, Hồng Đoan sẽ bị ông Lương tát cho mấy cái, chửi cho một trận nên thân rời tống khổ ra đường, chứ không bao giờ thìn đoán được bản án nặng nề đến như vậy. Rồi từ Hồng Đoan thìn lại lo lắng cho chính bản thân mình. Ông Lương xử Hồng Đoan mạnh tay như vậy thì những kẻ bao che cho Hồng Đoan là thìn mẫn và dậu sẽ ra sao? Ông có tha hay không? Hình phạt của thìn sẽ là gì? Cứ nhớ đến anh. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net